Nhất Đao Xuân Sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh Xà Đệ Thập Tam Chương Dưới ánh trăng Thấy Tô Tiểu Khuyết một quan trong suốt khóe môi mỉm cười Bế hắn chỉ thuận miệng nói đùa Liền thở vào nhẹ nhõm Nghiêm dọc Tiểu Khuyết Loại đùa giỡn này ngàn vạn lần không nên tiểu khuyết lín thoáng cười nói Nam hoa nữ ái là chuyện thường tình Nam nhân cùng nam nhân Chẳng lẽ lại trái với thiên lý Thế tục bất dung sao Kinh sở lắc đầu Đạo lý thì ta không rõ Những kẻ phú quý Dưỡng tiểu nam oai trong nhà Để vui đùa Thật ra cũng không hiếm lạ Chỉ là người trong võ lâm như chúng ta Đường đường nam tử Lại có thể học Học theo loại hành vi vô sĩ đó Suy nghĩ một lát, lo lắng nói Tiểu nhị tử nói, nhìn thấy người ăn cơm cùng tạ thiên bích Có phải hắn dạy người loại chuyện sằng bậy loạn thất bát tao này không? Người tuổi còn nhỏ, không biết tên yêu nhân mà giáo kia gian trá ác độc thế nào Ngàn vạn lần, không nên quá thân thiết với hắn Tô Tiểu Khuyết cười ha ha Tạ sư huynh không phải yêu nhân, người chớ có lo lắng thừa thải. Nhanh chút đi, ta còn muốn sớm gặp tứ hải. Suốt dọc đường, đôi chân gần như không chạm đất, phi tới vòng ưu hiên, lại không đoan đoan chính chính thăng đường nhập thất, chỉ lặng lẽ tím về phía trước. Một chiêu đảo quải kim câu, nhẹ nhàng phi thân lên mái ngói, cả hạt bụi cũng không hề đã động. Đôi chân câu vào mái hiên, Trèo ngược thân mình trộm nhìn vào bên trong. Vòng ưu hiền là một gian phòng rộng rãi, phi phượng môn khoảng chừng 20 người, chanh nệm trải dọc một hàng từ Đông sang Tây. Tô Tiểu Khuyết trống ngực đập loạn, đưa mắt tìm kiếm lệ tứ hải trong 20 người ở đây. Chợt thấy bên đông phòng một thiếu nữ đang ngồi dưới đất sửa sang lại chanh nệm, bóng lưng mảnh dẻ, trên búi tóc cài một cây trâm màu bạc. chính là cây mà ba năm trước khánh dùng mười hai phi tinh châm cùng ngư lên phiêu bằng vàng làm cả một đêm tô tiểu khuyết vô cùng mừng rỡ chỉ cảm thấy tương tư không khổ sở thì tương phùng làm sao ngọt ngào đang định nhảy xuống gõ cửa diện kiến bên tai chợt có tiếng gió rít lên là kinh sở đuổi đến cũng sắm vai trộm gà bắt chó âm thầm lột người phi lên máy hiên nhẹ giọng hỏi Ai là tứ hải mà cả ngày ngươi không ngừng nhắc đến? Tô Tiểu Khuyết đắc ý vạn phần. Thì là người xinh đẹp nhất bọn. Phi phượng môn mỹ nhân không ít, trong hiên có vài nữ tử trẻ tuổi đều thập phần mỹ mạo. Cả nam đệ tử cũng ngọc thụ lâm phong, từ thái nho nhã, kinh sở nhìn nửa ngày kết luận. Ai cũng đẹp. Tô Tiểu Khuyết cả giận. <cười> Anh mày anh cua chết cũng là tốt cả sao Chỉ tay Nàng mặc áo vàng Ngồi thứ hai từ phải sang Đang nói Một nam tử anh Tuấn trẻ tuổi Đi đến bên lệ tứ hải Ngồi xuống giúp nàng sắp xếp lại tranh đệm Hai người thất vọng trò chuyện Cực kỳ thân mật Tô tiểu khuyết vẫn nghe được Nhất thanh nhị sở Nam tử kia nói Tứ hải muội có mệt lắm không ta thấy muội vừa rồi ăn rất ít, lát nữa đói bụng thì sao? liền sau đó là thanh âm trong trẻo của lệ tứ hải. ta không mệt, là sư huynh, ngày mai đi dạo ngắm hoài long sơn với ta được không? đương nhiên là được. là sư huynh kia mỉm cười, ghé sát bên tai lệ tứ hải nhẹ giọng bày tỏ tình ý. tứ hải nói thế nào thì sẽ như thế ấy, sư phụ sư nương đã định hôn ước cho chúng ta. Sự huỳnh sẽ luôn chiều lòng muội, trân trọng muội, quyết không có nửa điểm trái ý muội. Thành âm hắn tuy nhỏ nhẹ, lọt vào tai tô tiểu khuyết lại không khác gì sấm sét giữa trời quang, chỉ cảm thấy trong đầu âm âm một trận rung chuyển, hai chân bủn rủn buông lỏng khỏi mái hiên, ba một tiếng đã đường hoàng tiếp đất bằng mặt. Kinh sợ vội xoay người nhảy xuống, vừa diều hắn vừa gọi. Tiểu khuyết, tiểu khuyết Một fan kinh động Mọi người trong hiên đã phát giác Lệ Tứ tí Hải tính tình nóng vội Lao ra ngoài đầu tiên Lớn tiếng quát Ai Là Sư hình kia là người thứ hai xung đến Kẻ trái, người phải Đứng sóng vai nhau Kinh sợ ngại ngùng cười thi lễ Tại hạ cái bang kinh sợ, Vị này chính là tô thiếu bằng chủ Từng là đồng môn với cô nương đây Có ý tới thăm cô nương. Tổ tiểu khuyết lúng cuốn tay chân đứng lên, nhưng trên mặt đã bám đầy bùn đất. Cầm vừa vạch đập lên một tảng đá, sưng đến bầm tím. Trên mặt chỉ còn có đôi mắt là có thể nhìn ra. Lệ tứ hải so với ba năm trước càng thêm phần mỹ lệ. Một thân y sam vàng nhạt, dáng người lả lướt, trên cổ áo đến nút thách hình phượng hoàng, cánh phượng kim ngân, tinh xảo hoa mỹ. Càng tôn thêm vẻ duyên dáng cho cần cổ, trắng trẻo, mịn màng. Nhìn thấy tô tiểu khuyết, mặt nàng thoáng ửng hồng, mừng rỡ, kéo tay hắn cười nói. Nửa đêm còn chạy tới tìm ta, cứ bướng bỉnh như vậy. Lại quay qua, nói với la sư huynh kia. Đây chính là tô sư đệ mà ta thường nhắc. Bạch Lộc Sơn thật nhàm chán, cũng may có tô sư đệ bồi ta, bằng không ta đã sớm chết vì buồn. Lên mỉm cười nói với Tô Tiểu Khuyết Vị này là sư huynh của ta, La Như Sơn Tô Tiểu Khuyết nhìn La Như Sơn Độ 25-26 tuổi, cao lớn, trầm ổn Lại bắt gặp ánh mắt Lệ Tứ Hải dành cho người kia đầy nhu tình Một bộ dáng tiểu nữ nhi, dịu dàng, e ấp Cảm thấy trong lòng một mảng lạnh lẽo Cổ học mạnh đắng khôn kể Chỉ đăm đăm nhìn Lệ Tứ Hải Một câu cũng không nói nên lời Kinh sở chưa từng thấy hắn thích hồn lạc phách như vậy Không khỏi thay hắn khổ sở Lựa lời nói Lệ cô nương tiểu khuyết vẫn luôn nhớ đến nàng Lệ tứ hải cúi đầu Thần tình có chút xấu hổ thấp giọng nói Ta cũng nhớ tô sư đệ Tô tiểu khuyết nghĩ tới trước kia Nàng vẫn thường một bên triều mến gọi Tiểu khuyết một bên tặng hắn mấy bạc tay Giờ đây, nghe thấy bà tiếng Tô sư đệ xa lạ, chỉ hận mình không biết luôn cho rồi. Thẩn thờ nửa ngày, chợt nhớ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra một túi vải, đặt vào tay Lệ Tứ Hải, thấp giọng nói. tặng ngươi! Lệ Tứ Hải ngạc nhiên hỏi. Cái gì thế? Nói rồi, mở túi vải ra, thấy một sợi nhuyễn tin quấn chỉ bạc, trong lòng cảm động hòa nhã đáp. Đa tạng ngươi! Tô tiểu khuyết lặng lẽ lắc đầu, lùi về sau mấy bước, nhún người bay đi, nháy mắt đã biến mất trong màn đêm. Kinh sở thở dài vội vàng đuổi theo. Tổ tiểu khuyết đôi chân thoàn thoát, chân khí vận chuyển càng lúc càng thông thuận, không quá một nén nhang đã bỏ xa kinh sở. Lướt qua cả xuân sắc ổ, chạy về phía đỉnh núi. Nhớ đến những khoảng khắc khi hai người ở Bạch Lộc Sơn chơi đùa thân mật. trong lòng càng thêm bức bối phiền muộn chưa từng nghĩ năm tháng đổi thay đổi cả nữ hài tử mình thích thành tiểu sư tỷ nhất thời chỉ hận không thể khóc một trận thật to vòng qua vách núi chợt nghe thấy có người thấp giọng nói phản tặc kia đã trở về võ đan quả nhiên là sư đệ của trường vi đạo trưởng lần này là hắn dẫn đầu môn hạ võ đan đến hoài long sơn một người khác nói thiếu chủ Phúc trường hư lẻn vào sức tôn phong ta, ám sát hề trưởng lão của Linh Quy Đường, đáng bị bầm vầm thành trăm mảnh, chỉ là hiện tại chính đạo đang tề tụ trên Hoài Long Sơn, thay là đợi sau này mới xử trí tên gian tặc kia đi. Thanh âm trầm thấp của tạ thiên bích vang lên. Việc đó, ta tự biết tính toán. Lần này vào Nam, giáo chủ phân phó liên lạc mua chuột các môn phái, phải làm phiền các vị rồi. Đoàn cười lạnh nói: Đại hội võ lâm, Minh chủ võ lâm, bất quá chỉ là hư danh đối với xích Tôn Phong ta không hề có nghĩa lý gì, không chừng còn chuốt thêm rắc rối không cần thiết. Nên biết việc bơi trong nước, mặt nước tuy không gợn sóng nhưng hai chân ở dưới nước không ngừng hoạt động, thần mới có thể nhiều mũi tên bắn tiến lên phía trước. Thừa lúc tình anh của các phái đều kéo đi tham dự cái đại hội nhảm nhí này. Chúng ta khuất trường thế lực, nên chiêu dụ thì chiêu dụ, nên tấn công thì tấn công. Lần này, quan trọng nhất là thôn tính những ban hội nắm quyền thông thương sát nhập vào trong giáo. Đám thuộc hạ thom lưng nhật lệch nói, Tôn mệnh, một thanh âm già dặn khí phái vang lên. Thiếu chủ đơn thành độc mã tham gia đại hội võ lâm. Cần phải cẩn trọng, vì sức tôn phong, ngàn vạn lần không thể mạo hiểm Tạ Thiên Bích khấp giọng cười nói Đa tạ Phạm Bá Bá quan tâm, Thiên Bích sẽ ghi nhớ Sau khi mọi người đã rời khỏi, Tạ Thiên Bích mới quay về phía vách núi gọi Tô Tiểu Khuyết, ra đi Thấy hắn mặt mũi lấm lem, cười hỏi Như thế nào lại ra cái bộ dạng này Tô Tiểu Khuyết né tránh câu hỏi của hắn Người nghe thấy thần pháp của ta Tạ Thiên Vích nhìn hắn một lúc nói Theo ta qua đây Dứt lời liền đi trước dẫn đường Lúc này trăng đã lơ lửng treo nơi trời đông Bóng hắn in thành một đoạn thật dài ở phía sau Tô Tiểu Khuyết hiếm khi im lặng như vậy Nhắm mắt theo đuôi Từng bước một dẫm lên bóng hắn Không quá một tuần trà đã đi tính trước đầm nước nhỏ. Đá ở hai bên bờ đều bị nước chảy bào mòn đến nhãn bóng như gương. Xung quanh đầm nước có vài bụi hoa và rời vô tình. Cuối cùng đều trôi nổi trên mặt nước, tản mát một mùi hương thuần khiết dễ chịu. Thật khiến người thần thanh khí sản. Quả là một nơi cực kỳ tĩnh mịch. Tạ Thiên Bích ngồi trên một tảng đá lớn ven đầm. ném cho tô tiểu khuyết một cái khăn. lau mặt đi! Tô tiểu khuyết tiếp nhận, thấm nước trong đầm rửa sạch mặt, chỗ da bị thương dưới cầm, gặp nước liền bỏng rát. Hắn trước giờ sợ nhất là đau, nhịn không được cứ hít hà rên rỉ. Tạ thiên bích kéo hắn ngồi đối diện, lấy ra một cái hộp ngọc nhẫn nhụi, mở ra thấy bên trong là dược cao màu xanh nhạt bán trong suốt, dùng ngón giữa thấm một ít dược, Tô Tiểu Khuyết tự nhiên liền nhắm mắt, nhu thuật ngước cầm tạ thêm Bích nhẹ nhàng thoa thoa lên chỗ bầm. Đôi mắt hẹp dài đen nhánh lấp lánh như ánh sao. Tô Tiểu Khuyết cảm thấy nơi vết thương một trận mát lạnh thoải mái, đau đớn lập tức biến mất. Chóc mũi cũng ngửi được một cỗ hương khí mờ hồ quen thuộc. Đột nhiên hồi tưởng lại, khi mới đến Bạch Lộc Sơn có người từng nhanh lúc mình ngủ. bôi lên lưng mình một loại dược cao có mùi thơm thế này không khỏi kinh hỉ nguyên lai là ngươi tạ thiên bích thu ngón tay về cúi đầu đóng nắp hộp nói chỉ nhớ rất tốt lần đó ta đánh ngươi bị thương ở lưng lúc ấy tần cô cô còn chưa cấp dược cho mọi người ta đành cho ngươi dùng hàn ngọc thiềm thừ cao tô tiểu khuyết cười nói dược cao này tên thật khó nghe Hàn Ngọc Thiềm Thừ Cao là do Mỹ Ngọc cùng Huyền Băng và Chu Thiềm những bảo vật tuyệt đỉnh của sức tôn sơ chế nên trình quý, linh nghiệm vô cùng nội thương ngoại thương đều hữu hiệu dùng để bôi lên vết thương tầm thường không đáng ngại trên cằm tô tiểu khuyết dù không thể nói là phí phạm của trời thì cũng coi như là đại tài tiểu dục lại còn bị thánh chê bai tên khó nghe Quả là vương bách đản, có phúc mà không biết hưởng. Tạ thiên bích cũng không phật ý. Tên khó nghe chút cũng chẳng hại ai. Dúi hộp ngọc vào trong tay Tô Tiểu Khuyết. Cho người! Tô Tiểu Khuyết không chút khách phí, vui vẻ tiếp nhận. Tạ thiên bích thấy hắn nhãn thần linh động. Nhưng lại mang theo tia bi thương, bèn hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tô Tiểu Khuyết ảm đạm than. Nói ra người cũng không có hiểu đâu <cười> Một hơi thở dài ảo não đến dậy trời dậy đất Lù mờ cả trăng sao Uyên ương khổng tước đều thương tình mà nhỏ lệ Chỉ thiếu mỗi vài nàng ca kỹ ở tức xuân lâu Đến đánh đàn tì bà Là một đoạn nhạc đệm phụ họa theo mà thôi. Tạ Thiên bích hừ mũi cười nói Còn không phải là vì lệ cô nương của phi Phượng môn kia ta đã sớm đoán được tô tiểu khuyết chấn động sao ngươi biết trên bạch lộc sơn có mấy ai ham chơi như ngươi nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ có người cùng chơi không phải tốt hơn sao tự nhiên sẽ gần gũi với ngươi hiện tại đã đủ chín chắn tất sẽ tìm một người trầm tĩnh đạo mạo để phó thác chung thân tô tiểu khuyết rất không tiếp thu vậy ta đây thì sao Tạ Thiền Bích đạm đạm nói, Người chỉ được coi như bạn chơi chung mà thôi, sau này trong mắt nàng, người chỉ đơn giản là Tô Sư Đệ, hoặc giả Tô huynh Đệ, không hơn, không kém. Tô Tiểu Khuyết nhớ đến câu nói, Tô Sư Đệ lãnh tâm triệt phế kia, không khỏi thương tâm tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta không đáng để nàng phó thác chung thân? Tạ Thiền Bích trầm ngâm một hồi không đáp lời hắn, Tổ tiểu khuyết thẹn quá hóa giận Từ đáy lòng bùng lên ngọn lửa Đầu đớn khiến hắn trở nên hung hiểm Một trưởng bổ xuống mặt nước Lão tử thật muốn xem Tên Lai Như Sơn kia có bản lẫn gì đáng để phó thác Nếu là đường nhất giả Nghe xong câu này nhất định sẽ giảng một đống đạo lý Khuyên hắn không nên làm càn Còn Tạ Thiên Bích nghe xong lại nói Lai Như Sơn là đại đệ tử của Phi Phượng Môn Nghe nói kinh công rất tốt Sở trường của hắn là phán quan bút Chuyên điểm vào đại huyệt toàn thân Còn có chiêu vô ảnh thoái Vô thành vô tức thì người động thủ Nên có chút phòng bậy Tô Tiểu Khuyết chỉ cần trò chuyện với hắn một lúc Bao nhiêu ủy khuất trong lòng bất giác Đều được giải trừ Lập tức lời biến cười nói Vô ảnh thoái <cười> Đến lúc đó ta phế luôn đôi chân Của tên rùa vương bách đản này Xem hắn làm sao tung cướp đá người Lúc này, trăng lên giữa trời, bóng tối thâm trầm, từ phía sườn núi xa xa truyền đến thanh âm kinh sở. Tiểu khuyết! Tạ Thiên Bích mỉm cười. Người của cái bang đi tìm ngươi, mau đi đi. Tô Tiểu Khuyết nghe lời, đứng dậy định về, lại thấy Tạ Thiên Bích vẫn ngồi bất động, trong lòng có chút quyến luyến không nỡ, nói. Người đơn độc một mình cũng phải cẩn thận. suy nghĩ chốc lát lại nói thẳng Thế lực xích tôn phong đều ở phương Bắc Người ngàn vạn lần đừng có nghĩ rằng một khi quang minh chính đại tham dự đại hội võ lâm thì nhân sĩ chính đạo sẽ không giết người Bọn họ không giống đường nhất giả ngốc nghếch kia Tạ Thiên Bích chấn động 7 năm chung sống trên Bạch Lộc Sơn Bọn họ có thói quen hạn chế luận đà môn phái chính tà để tránh gây khó xử cho nhau Nhưng lúc này Lại nghe thấy tô tiểu khuyết thẳng thắn cảnh báo lợi hại, trong lòng cảm động vui sướng nói Ta biết rồi Nhìn hắn chậm rãi xuống núi, thân ảnh biến mất trong bóng đêm, bất chợt thở dài, khẽ giơ tay, ngón giữa nhẹ nhàng áp lên môi, thấp giọng nói Người rốt cuộc là hồ đồ chính tà bất phân, hay đối với tà đặc biệt quan tâm Giờ thì ba ngày sau, tại Xuân Sắc Ổ chính thức diễn ra Đại hội Võ Lâm. 16 chiếc ghế được bố trí vòng quanh viên hình thạch đài. Ở giữa viên đài nhô lên một khối đá lớn bằng phẳng, trên đó xếp 4 chiếc ghế, 4 vị tôn sư cao nhân đã an tọa Cái bàn là thiên hạ đệ nhất bang chiếm cứ từ mạn đông tới tận vùng phụ cận thạch đài. Mấy chục tên ăn mày, Hồ nháo náo loạn, đứng có, ngồi có, tứ tán khắp nơi, không trước thì sau, không trái thì phải, trông có vẻ loạn thất bát tao, kỳ thực đều dựa theo chức vụ bối phận mà an trí. Thiếu niên khách cái ngồi ở hàng đầu, ngắp lên ngắp xuống, chính là thiếu bàn chủ Tô Tiểu Khuyết, phía sau là hai vị bác đại trưởng lão, một là truyền công, một là chấp pháp. đều đang đứng cùng trưởng môn các phái thi lễ hành huyên gần thạch đài còn có thiếu lâm võ đan nga mi linh thứ tứ đại thế gia thất đại kiếm phái đều là những môn phái thế lực cường đại các phái còn lại cùng một vài nhân sĩ du thủ du thực trong giang hồ chiếm vòng ngoài bạch lộc sơn địa vị vô cùng cao quý từ trước chưa từng phái đệ tử môn nhân đến tham gia Lần này, Mạnh Tự Tại đích thân tới hoài Long Sơn, cũng là quá đủ nể mặt với Võ Lâm. Mạnh Tự Tại đang ngồi trên một trong bốn chiếc dành cho Tôn Sư ở giữa Thạch Đài, cùng với thất tình phương trượng của Thiếu Lâm, trường vi đạo trưởng của Võ Đang và Đường Thanh Vũ, trưởng môn đường gia, cân nhắc phán định quy tắc luận Võ. Tạm thời không bàn đến người khác, Đường Thanh Vũ hôm nay vô cùng cao hứng, Đại hội võ lâm vốn có quy định bất thành văn, chính là quyền cước binh khí đều có thể thi triển. Ám khí, độc dược, không được phép tham gia tỷ thí. Các đời trưởng môn trước đây của đường gia lần nào cũng ngồi trên đài cao, nhưng chỉ có thể nhìn môn phái khác thi triển võ nghệ. tuy trong lòng không ngừng vận thủ pháp ám khí độc môn như mãn thiên hoa vũ cùng thất tinh hồi toàn, muốn băm vằm đám người luận võ trên dưới trăm ngàn lần trên mặt lại chỉ có thể trưng ra vẻ niềm nở đoan nghiêm mẫu mực hiện tại không còn như xưa đường gia đã có đường nhất giả dùng đao đường thanh vũ lão gia tử lệ nóng doanh trồng hùng dũng phất tay khí thế ngút trời xuất lẫn hơn ba mươi người rời thục trung một đường thẳng tiến hoài long sơn thấy đường thanh vũ không kìm nén được hỷ sắc đang lồ lộ trên mặt mạnh tự tại là nhân vật nào mà không đọc được tâm tư đường lão gia lập tức cười nói đường huynh co nhi tử như thế thật khiến người ganh tỵ một câu đoan đoan chính chính gãi đúng chủ ngứa đường thanh vũ vẻ mặt rạng rỡ cười nói cũng nhờ bạch lộc sơn lao tâm dạy dỗ huynh đệ đường gia vô cùng đa tạ mạnh huynh Nhân tiện gửi lời vẫn an nếp sơn chờ Hú Cách một hàng người của tư mã thế gia, đường nhất giã trông thấy băng chúng cái bang vội đi tới tiếp đón Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết đang ngồi ngốc một chỗ, chỉ lo nhìn chằm chầm đường thanh vũ trên đài cao. Hắn đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn ăn tuấn bất phàm, cả người toát ra khí độ ung dung an nhàn. không khỏi nhớ về mẫu thân năm xưa lúc nào cũng tiều tụy khổ sở khi qua đời một thân vải thô mái đầu bạc trắng chỉ cảm thấy trong lòng chua xót phẫn hận. nhịn không được nhổ một bãi nước bọt vừa vặt nhổ ngay trên hài đường nhất giả đường nhất giả thấy mình gọi mãi mà hắn không đáp liền ngồi xuống hỏi như thế nào mà không để ý đến ta Tù tiểu khuyết soi hắn từ trên xuống dưới. chỉ thấy đường nhất giả khoác một kiện áo choàng lụa mộc màu lam. chân đi hài da trâu, đèn bóng. Quả là xuân phong đắc ý, thần thái phi dương. chỉ mỗi bãi nước bọt trên hài kia rõ ràng trướng mắt. Lập tức cười trừ nói Ây da, thật xin lỗi, tiểu anh mày đã làm dơ hài của đại gia. Đúng là đáng chết. Nói xong, liền ôm chân đường nhất giả Lấy tay áo lau sạch hài cho hắn Đường nhích giã vội nắm lấy tay Tô Tiểu Khuyết la lên Người sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy Ta là sư huynh của ngươi, là đường đại ca của ngươi Tô Tiểu Khuyết cười nói Ta là anh mày, ngươi là thiếu gia cao quý Hoài Long Sơn, không phải Bạc Lộc Sơn Còn Xưng huynh gọi đệ, không sợ người khác chê cười ngươi sao Nói thế nào cũng là ta làm bệnh hài của ngươi đã sai phải nhận lỗi, sao lại cho là làm chuyện mất mặt? Đường Nhất giả nghiêm mạch nói: Ta nói không lại ngươi, nhưng vẫn luôn xem ngươi là thân huynh đệ. Tô Tiểu Khuyết thấy hắn thần sắc chân thành, trong lòng bất giác ấm áp, một bụng bi phẫn cũng vơi đi ít nhiều, mỉm cười nửa ngày mới nói: Cha ngươi ngồi trên kia thật sự là vừa uy phong vừa đáng tự hào.